Tiềm tiếm thuộc về Nguyệt Thần Thông a. Chân Trương Sinh chỉ hướng Thần Thông lâu phương hướng, trong lòng Dương Tiễn đại hỉ, quả là thế. Lập tức hắn là được lễ nghi đi ra Trường Sinh điện. Hắn như là đã biết mình thực lực không đủ, vậy hắn liền sẽ không chán nạn, ngược lại là gặp mạnh thì mạnh, đã thái ớt kim tiên không đủ, vậy ta liền đến Đại La kim tiên a. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn liền đã đi tới Thần Thông lâu. Nhìn xem cùng công pháp lâu pháp bảo lâu không khác nhiều Thần Thông lâu, trong lòng Dương Tiễn đã hiểu một chút. Hắn trực tiếp đi vào trong đó, lập tức liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Tâm thần tác động, rất nhanh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 Nhưng mà như vậy tình huống vẫn là để hắn cảm giác được hết sức kinh ngạc. Trần Trường Sinh giờ phút này trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, tại đại bằng điều hiện ra bản thể sau đó, trong lòng của hắn liền có một loại suy đoán. Gia hoàn này sẽ không phải liền là Kim Sí đại bằng điều a? Phải biết, Kim Sí đại bằng điều tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong cũng là một cái mười điểm nhân vật trọng yếu. Vị này tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong thế nhưng đem tôn ngộ không đều ngược ra một cái độ cao, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ lấy được Tây Phương Xin giúp đỡ Như Lai, vậy mới đem thu phục. Có thể nói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 Liên lai chuẩn thánh cảnh giới mới có thể đủ thi triển năng lực. Xong. Đại bằng điệu kêu lên một tiếng, hắn thế nào đều không nghi tới, chính mình hôm nay dĩ nhiên chọc tới một cái chuẩn thánh cảnh giới đại năng. Nếu như nói, tại đại La Kim tiên trong tay mình còn có mấy phần chạy trốn chỗ trống. Như thế, tại chuẩn thánh đại năng trước mặt, chính mình thì là liền chạy trốn ý niệm đều không thể dâng lên. Dương tiến về tới bên cạnh Trần Trường Sinh, hướng lấy Trần Trường Sinh thi lễ một cái. Sư tôn, đệ tử vô dụng, kém chút để tên này trốn thoát. Trần Trường Sinh lắc đầu, không sao, hắn chính là kim sĩ sí đại bằng điệu.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 Trần Trường Sinh đối với Đại Bàng Điểu không có trả lời cảm thấy bất kỳ bất ngờ, cuối cùng, cái này lại bằng Điểu huyết mạch không tầm thường, bằng không cũng sẽ không lớn mật như thế dám công nhiên công kích mình hộ sơn trấn pháp. Bất quá, đây chính là hệ thống cho sán đệ tử, Trần Trường Sinh làm sao có khả năng đụng tha. Hắn mỉm cười nhìn hướng Đại Bàng Điểu, nếu như nói, ta có thể để cho ngươi khôi phục phượng mạng tộc vinh quang, để ngươi thành tựu vô thượng hôn nguyên đây. Đây chính là tương lai mình đệ tử bà bối, Trần Trường Sinh đương nhiên sẽ không ngó nghiếc. Bất quá, lợi dụng là tuyệt đối không thể thiếu, chí ít, muốn để hắn biết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 Lập tức cũng là trực tiếp liền biến thành chân thần, chính là một cái chỗ mắt tỉ mỉ đỉnh đỏ không tước. Nhìn thấy Không Tiên chân thần, Trần Trường Sinh lập tức liền gật gật đầu. "Không tệ, phẩm tướng rất tốt, dù tới làm ta tông môn thần thú, nhưng cũng là đầy đủ." Nếu là Không Tiên biết trong lòng Trần Trường Sinh ý nghĩ, chỉ sợ hiện tại sẽ trực tiếp bị tức giận đến giận sôi máu. Đây coi như là chuyện gì xảy ra, ra hòa này, còn không có đối thủ, liền đã đang đánh giá chính mình phẩm tướng. Không Tiên cấp Bách phát động thần thông, lập tức, ở trên người hắn, từng đoạt ngũ sát thần quang liền phát sáng lên. Đây là ngũ sát thần quang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 Không Tiên tự nhiên cũng là cảm thấy trên mặt mình tối tăm, lập tức liền muốn rời đi. Chấn Tr Trường Sinh đột nhiên mở miệng, "Ngươi thế, nhưng ta tông môn thần thú, ta thế nào sẽ để ngươi rời đi?" "Đạo Hữu còn có chuyện gì?" Chấn Trường Sinh nhìn xem Không Tiên bộ dáng cười hắc hắc, "Ngươi nếu là ta đệ tử này kaka, ta làm sao lại để các ngươi tách rời đây? Nếu không dạng này, ngươi cũng vào ta Trường Sinh cung như thế nào?" Không Tiên nghe được Trần Trường Sinh lời nói cười lên ha ha, "Chẳng lẽ Đạo Hữu cũng cảm thấy ta Không Tiên sẽ bái ngươi làm thầy?" Chấn Trường Sinh lắc đầu, "Không phải bái ta làm thầy."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 Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mình bạo phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, thoáng chốc ở giữa liền ngăn cản Tam Hoàng Ngũ Đế. Đáng giận. Phục hy hét lớn một tiếng, toàn lực công kích, thế nhưng là cũng là không làm nên chuyện gì. Các ngươi lại đang làm gì vậy? Đế Tân chỉ là một cái phổ thông nhân tộc, có như là hắn có mấy phần khí vận, các ngươi lại có cái gì tất yếu muốn vi phạm quy tắc ra cái này hỏa vận động. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem toàn lực công kích Tam Hoàng Ngũ Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, lượng kiếp chỗ tổn tại liền là Đế Tân, mà lần này lượng kiếp cùng ta xiển giáo cùng một nhịp thở, hôm nay ta cái này hỏa hóa thân liền tĩnh tọa tại đây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 Thực lực cũng là như thế Tường Hãn, nhưng mà, cũng chỉ thế thôi thôi. Trần Trưởng Sinh hừ lạnh một tiếng, Chư Tiên Tịnh Thổ ầm vang sử dụng ra, lập tức, phô thiên cái địa áp lực liền xông về Chuẩn Đề. Đây là thần thông gì? Chuẩn Đề hóa thân sắc mặt đột biến, giờ khắc này, hắn dĩ nhiên theo trên mình Trần Trưởng Sinh cảm nhận được một cỗ khí thế không thể đè nổi. Chẳng lẽ ra hỏa này là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, làm sao có khả năng? Chuẩn Đề sắc mặt thoáng cái liền biến đến tái nhợt, nếu là bản thân phủ xuống, tự nhiên là không sợ đối phương, nhưng mà hiện tại hắn chỉ là một đạo hóa thân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 Sư Tôn, ngươi tính toán rõ ràng. Cái này dương tiễn, thật cùng Xuyến giáo có nhân quả. Thông Thiên giáo chủ gật đầu một cái, lập tức lại lắc đầu. "Đúng, cũng không phải." "Ý gì?" Đa Bảo sắc mặt trầm trợn, chính mình tuy là danh xưng Tiệt giáo người thứ hai, nhưng mà cùng Thông Thiên giáo chủ cũng là có hơn kém nhau như trời đất. Nhiều khi, Thông Thiên giáo chủ có khả năng tính ra sự tình, hắn cũng là không cách nào biết được. Cái dương tiễn này, nguyên bản cùng Xuyến giáo có lẽ có to lớn nhân quả, nhưng mà bây giờ cũng là cùng Xuyến giáo không có nửa phần quan hệ, xem ra là phát sinh cái gì dị biến.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 Dương Tiễn nhìn xem trên cung điện chữ lớn ánh mắt nhất động, không cần phải nói, nơi này chắc chắn là vị kia tiên gia chỗ ở. Phương nào đạo hữu? Tới ta Quảng Hàn cung chuyện gì? Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, thanh âm này mười điểm linh hoạt kỳ ảo, tuy là ưu mỹ, thế nhưng lại xen lẫn một chút thế lương. Vẫn là một nữ tử. Dương Tiễn tâm thần hơi động, chậm chậm mở miệng, "Nhân tộc, Dương Tiễn." Tuy là như vậy, Dương Tiễn thế nhưng không dám khinh thường, chính mình vừa mới chém nát Nam Thiên Môn, hiện tại thiên đình quan viên đều hận không thể giết chính mình. Cái gì? Ngươi là nhân tộc? Quảng Hàn cung bên trong